điện thoại thì ra là mẹ của Tịnh Chi đang muốn biết hành tung của con gái vì mẹ hỏi đến phát Hiền hãy thấy tiêu tiêu đang nhìn cô vào cười vẻ sẽ đáp ý chân Thịnh Chi liền tiện tay ném ngay chiếc điện thoại cho tiêu tiêu mẹ mình nă điện giới thiệu bạn trai cho cậu thử ra lúc đó mẹ Trương Tịnh Chi đang suy vấn cô về tình hình của uống dụ hàm đột nhiên ở đó dưới bên kia và nghe thấy con gái nói như vậy rồi sau đó là giọng của tư tiêu, tiêu thế là bà lập tức chuyển ngay chủ đề câu chuyện Nói với Tiêu Tiêu là sẽ giới thiệu bạn trai cho cô thật Một lúc sau Tiêu Tiêu mới chấm dứt được câu chuyện với mẹ Trương Tĩnh Chi Đến cả Tiêu Tiêu cũng ngạc nhiên Cậu nói xem mẹ cậu lấy đâu ra mà biết lắm chàng trai chưa lấy vợ như thế Chỉ một lúc mà đã nói từ 4 năm chàng Trương Tĩnh Chi chè môi Cậu nghĩ xem hàng ngày đi làm mỗi khi ngồi với mấy bà già khác thì mẹ mình sẽ làm gì nào Thì cũng chỉ toàn là chuyện bà con, họ hàng bạn bè nó đó, có con trai hay con gái chưa lấy vợ chồng, chứ còn gì nữa. Mẹ mình còn nói, đó là thông tin hai chiều, là nhập kho dữ liệu. Tiêu Tiêu cũng cảm thấy buồn cười và chỉ còn biết lắc đầu. Khi nhìn thấy Tiêu tư Thừa đứng trước cửa nhà mình, Tiêu Tiêu không khỏi ngạc nhiên, nhưng cũng là mò cảm thấy đó là chuyện nằm trong dữ liệu của cô. Tường tư thừa đứng dựa vào tường Hai tay đút vào túi quần Cúi đầu nhìn xuống sàn Không rõ đang suy nghĩ điều gì Hôm nay anh ta không mặc sát phục cảnh sát Mà mặc cuộc bộ sắc phục cao cổ Trông không như rất ách Mà còn khiến người ta có cảm giác rất oai nghiêm Ánh đẹp cầu thang mờ mờ Đã khiến cho bóng anh trông mềm mại hơn hẳn Và có phần giống với bức tranh các dán thời xưa Nghe thấy tiếng bụi chân Tường tư thừa ngằng đầu lên Trong khoảnh khắc Nhìn thấy Tiêu Tiêu, ánh mắt ấy có phần hơi bối rối Rồi sau đó anh lập tức đứng thẳng người lại Miệng há ra nhưng không biết nên nói gì Thực ra anh ta cũng rất thú vị đấy chứ từ tiêu, tiêu nghĩ Cô mỉm cười và hỏi rất tự nhiên Anh tới khi nào vậy? Ngồi tới được một lát Tường cứ thừa nói từ ra anh đã tới từ rất lâu và đứng đợi cho đến tận bây giờ Tiêu, tiêu cười nói, đưa điện thoại của anh đây. Tưởng Tư Thừa hơi ngớ người ra, không rõ Tiêu Tiêu hỏi lấy điện thoại của mình làm gì, nhưng vẫn ngoan ngoan lấy điện thoại ra đưa cho cô. Tiêu Tiêu bấm số, một vài giây sau, điện thoại của cô đổ chuông, sau đó cô đưa trả lại máy cho Tưởng Tư Thừa. Lần sau nên gọi điện thoại trước cho tôi. Tưởng Tư Thừa xấu hổ cười, mặt mình thoát và bừng lên. Có gì vào nhà nói, Tiêu Tiêu mở cửa. Có thể do sớm đã chán ghét những trò chơi tình yêu dầu dầu diềm diếm thời thiếu niên nhưng bây giờ tình yêu của Tiêu Tiêu rất thẳng thắn và đơn giản. Cô biết rõ là mình muốn gì, cũng biết rất rõ có thể lấy được gì từ đàn ông. Kiểu tình yêu ấy khiến cô cảm thấy nhẹ nhõm và vui vẻ. Tất nhiên, nhiều kéo dài thì sẽ cảm thấy tẻ nhạt vì thế cô thường thay đổi những người đàn ông tẻ nhạt ngay trong thời gian còn bảo hành. Có lúc thì là cô chủ động chia tay, cũng có lúc thì là do đối phương chủ động chia tay. Cũng có lẽ do may mắn, cũng có thể là do cô có cái nhìn sáng suốt. Nên ít ra đến tận bây giờ, vẫn chưa có người đàn ông nào để lại cho cô những mối họa sau khi chia tay. Bởi vì tất cả đều là những người trưởng thành. Lúc mới bắt đầu, họ đều nói rất rõ điều kiện. Nên khi chia tay, đều cảm thấy bình thường. Từ tiếu biết, có rất nhiều người coi thường lối sống của cô. Nhưng cô chẳng thèm để ý đến điều đó. Cô nghĩ, chuyện giữa đàn ông và đàn bà là sự tự nguyện của cả hai bên. Nếu anh ta chưa có vợ và cô cũng chưa có chồng thì dù hai người có ở cùng nhau cũng không đến nỗi bị nâng về mặt đạo đức. Còn rốt cuộc giữa hai người là tình yêu hay dục vọng thì chẳng cần làm... thì chẳng cần phải làm quá rõ ràng. Tuần thứ tư thừa có cảm kinh với cô, cô cũng không ghét anh ta. Hai người gắn bó, cùng động viên an ủi nhau. Chuyện này chẳng có gì là xấu, chỉ có điều tiêu tiêu đánh đo. Anh ta làm người đàn ông nội tâm và hai số hổ không biết có theo kịp trò chơi lạc thú giữa đàn ông và đàn bà trời nuôi thành không Nhưng tưởng tư đừa đang ngồi yên lặng trong chiếc sofa kia trông thấy hấp dẫn Tư tiêu nghĩ chắc chắn là do lâu ngày cô cùng nói chuyện yêu đương với đàn ông nên mới có cảm giác ấy Còn như giúp anh ta trưởng thành vậy từ tiêu động viên mình đàn ông mà dù thế nào cũng cần phải có thời gian lớn lên Chỉ có hai người với nhau, họ chẳng khỏi mất tự nhiên. Phần nữa, hai người cũng chưa quen với nhau nhiều lắm. Tiêu Tiêu sử dụng mành lưới của mình, cố tình không mở mình trước, mà cứ lặng lẽ ngồi im xem từng tư Tiêu ấy sẽ nói như thế nào. Tưởng Tiêu Thừa cũng thấy, cứ ngồi im như thế cũng không phải cách hay. Lết mắt nhìn Tiêu Tiêu và làm họ hiểu ý đồ của cô, thế nên quyết định và ta sẽ im lặng bằng câu. Sao lại không thấy bạn cùng phòng với cô đâu? Tiêu cười, nhìn thấy sắc mặt của tường tiêu tư thừa đỏ dần hỏi. Anh đến tìm tôi hay là tìm bạn cùng phòng với tôi? Tường tư thừa cười tẹn lén. Tìm cô, tiêu tiêu cười. Vậy anh hỏi bạn cùng phòng với tôi làm gì? Tường tư thừa cứng học, không biết trả lời như nào. Bình thường anh không phải là người ngốc ngách, nhưng không hợp vì sao. Hãy có nhìn thấy cô thì đầu óc anh lại trở nên chậm chạp. Chỉ còn biết chớ mắt lên nhìn cô trêu Trọc Tuy vẻ ngoài có phần tức giận nhìn cho lòng anh lại thấy rất ngọt ngào Tối như qua Anh đã thể hiện không được tốt cho lắm Tư tiêu rót một công nước Rồi mang đến đặt trước mặt tường tư thừa Nhìn xem Anh đã bập vào môi tôi như thế này đây Nói rồi cô vinh cầm lên Chìa môi cho anh xem Anh nhìn xem Sường đến mức nào rồi Tư tiêu chỉ định chuyển chủ đề sang câu chuyện khác nhẹ nhàng hơn chứ không có ý cắn dỗ anh. Nhưng với câu nói đó, lại cộng thêm động tác ấy. Trong con mắt của tưởng Tư Thừa, nó đã được điều khác hẳn. Nhìn vào đôi môi đỏ mọng của Tiêu Tiêu, tưởng Tư Thừa chỉ tiếc, không thể lập tức dự chặt lấy đôi môi mềm mại ấy bằng đôi môi của mình. Tính nhị ấy mạnh đến mức, Tiến Anh nghề bật khỏi ghế, nhìn Tiêu Tiêu với khuôn mặt đỏ bừng tận mang tai. Tiêu Tiêu cũng giật nảy mình trước phản ứng bất ngờ ấy của tưởng Tư Thừa. Cô ngờ cố lên nhìn anh ghê có đinh à không không có tưởng tư lừa đáp tôi đói rồi buổi tối, tối tôi vẫn cho ăn cơm nói rồi từ kêu mặt nên hỏi nói rồi thì phải nhảy khóp sofa sao lý do này sẽ ra rất khiên cưỡng nhìn khuôn mặt đỏ bừng của anh từ tiêu, tiêu liền nghĩ tới lý do khác thì anh ta như vậy và càng cảm thấy buồn cười nhưng không có ý vạch Trần là nói dối ấy mà cũng đứng lên theo Thế thì thật là xin lỗi, chỗ tôi bây giờ không có gì. Bây giờ cũng chưa muộn, hay là anh ra ngoài ăn chút gì đó đi. Nói xong thì làm điệu bộ tiện khách. Nhìn Tiêu Tiêu đang cười khúc thích, Tưởng Tư Thừa thấy hơi thức giận Rõ ràng là chuyện gì cô ấy cũng biết, nhưng lại cứ giả bộ không hiểu. Người như cô ấy đúng là khiến người khác tức điên. Nhưng cô vẫn giữ nguyên kiểu cười ấy, như thể muốn xem một mình anh đọc diễn màn kịch này. Đau óc của Tưởng Tư Thừa đột nhiên lé lên ý nghĩ. Vì sao giữa hai người, cô ấy luôn là người đứng bên quan sát và cười nhạo Chính là cô đã làm anh sao xuyến Thế mà bây giờ lại mỉm cười nhìn anh, đứng sâu xuống đó Cô đúng là sẽ đáng ghét Luật nhiên Tiêu Tiêu cảm thấy cánh tay mình bị tóm lấy Thế rồi tưởng tư thừa kéo cô đến trước mặt anh Cô ngầm đầu lên nhìn anh, khuôn mặt vẫn nở nụ cười đẹp mê hồn Đôi môi của Tiêu Tiêu bị bập, sương mọng lên tưởng tư thừa cũng không hơn gì. Cảnh môi ánh rất đẹp, hơi mím lại mang vẻ cương nghị vốn có. Không khí xung quanh nhưng bị nén lại. Nhịp thở của tưởng tư thừa trở nên rối loạn. Đôi môi cười tiêu tiêu mỗi lúc một tới gần. Tiêu tiêu bạch cười. Cảnh tượng này hoàn toàn không xa lạ đối với cô. Rất nhiều đàn ông ghi hôn đều thích cúi đầu xuống. Tưởng rằng khi che được ánh sáng trước mặt của phụ nữ thì sẽ có thể trở thành chú tẻ của phụ nữ. Nhưng Mà dù Tiêu Tiêu đã có hàng ngàn nước tính trong một ván cờ thì vẫn có một nốt sai. Cô đôi tay định gạt từng tư từa đang xá lại gần, thì không ngờ động tác của anh lại cương quyết mạnh mẽ đến thế. Anh tóm chặt tay cô và áp nó lên ngực mình, đôi môi nhanh chóng áp lên đôi môi cô. Đây là lần thứ hai anh chủ động hôn cô. Tiêu Tiêu lập tức ý thức đột rằng cô hoàn toàn không hiểu về người đàn ông này, muốn cho rằng cùng lắm anh ta cũng chỉ hôn một cách ngỡ ngập. Nhưng không ngờ nụ hôn của anh ta lại cồng nhiệt đến thế, dường như nó đã làm người ta tan chảy. Sự nồng nhiệt có thể bú đắp cho sự chưa thần về kỹ năng. Tiêu Tiêu không nén được, hãy thầm kêu lên rằng, đúng là bên người biết ta thì mới trăm trận trăm thắng, mình đã phạm phải điều kiên kỵ lớn của nhà binh. Tiêu Tiêu không còn kháng cự nữa mà vóng tay ôm lấy cổ của tưởng tư thừa. Khi nụ hôn ấy kết thúc thì cả hai đều thò hồn hẻn. Sắc mặt của Tướng Tư Thừa càng đỏ hơn Và ánh mắt của Tiêu Tiêu thì càng long lanh hơn Tiêu Tiêu hơi kĩnh chân lên Và tiếp tục hôn nhẹ lên cổ của Tướng Tư Thừa Hài lòng nhìn sắc mặt của Tướng Tư Thừa Đang tiếp tục đỏ thêm Rồi sau đó khẽ cắn vào tay anh hỏi Sao vậy? Tim của Tướng Tư Thừa vẫn đập rộn ràng Không hiểu sự dũng cảm vừa rồi từ đâu tới Chỉ sợ hành động của mình xúc phạm đến Tiêu Tiêu Nhưng nhìn dáng vẻ của Tiêu Tiêu thì như cô ấy đã không hề tức giận Thì thế trong lòng anh thấy rất vui Bây giờ nghe cô hỏi vậy Thì càng cảm thấy trong lòng như đang đỏ hoa Anh càng ôm Tiêu Tiêu vào lòng chật hơn Rồi khẽ nói Có sao đâu Chỉ vì anh rất thích em mà thôi Liệu em có cảm thấy anh rất buồn cười không? Tiêu Tiêu cười không thành tiếng Còn người lại như con mèo trong lòng tưởng tư thừa Đôi vai của anh rất rắn chắc Giang rộng ra ôm chặt lấy cô Tư tiêu, tiêu cảm thấy trong lòng càng thêm sao động Thậm chí muốn anh ôm cô chặt hơn nữa Hoặc là phải có hành động tiếp theo Ở mức cao hơn Nhưng tưởng tư thừa rất biết thế nào là đủ Anh chỉ muốn ôm cô như thế mãi Cả đời này kiếp này Tư tiêu, tiêu đưa tay vướt nhẹ nhẹ lên Mái tóc phía sau gáy của anh Rồi khẽ thỏa thẻ bên tay anh Không thể cứ đứng mãi như thế này được Phải làm thế nào bây giờ Rồi cô đưa môi hôn lướt trên cổ anh Mỗi một lần Đôi môi cô chạm lên da thiện anh Tiêu tiêu để cảm thấy rất rõ Người anh run lên Anh đói rồi Tưởng tư thường nói Giọng anh khàn đặc hẳn đi Tiêu tiêu nằm nụ cười mê hồn khẽ hỏi Anh muốn ăn gì nào Trong giờ phút ấy Trong hoàn cảnh ấy, câu trả lời đã tiêu chuẩn nhất chỉ có một, đó là em. Tiêu tiêu nghĩ, khi đã nói được khi đã nói tới những lời này rồi, thì người đàn ông ấy nhất định sẽ phải bế cô lên. Nhưng tưởng tư thừa vội vã rời khỏi tiêu tiêu như bị điện giật. Anh lùi lại mấy bước rồi ngồi xuống ghế, làm ra vẻ rất thoải mái. Sau đó đột nhiên anh nói, Cùng anh đi ăn chút gì đó đi. Tiêu tiêu hơi sững người. Tưởng tư thừa vội nói, Em đi thay đồ đi, mặc nhiều áo vào, anh sẽ đưa em đi ăn. Tiêu tiêu nhìn tưởng tư thừa ngồi ngay đeo trên ghế, không dám xê dịch. Đột nhiên cô bật cười gật đầu. Không nói gì, quay người đi vào trong phòng thay quần áo. Khi khép cửa phòng, cô nói nửa cười nửa không Có thể em sẽ hơi lâu một chút đấy, nhà vệ sinh ngay bên cạnh. Nếu cần, anh có thể vào đó. Nghe những lời này, sắc mặt của tưởng tư thừa càng đỏ. Anh nhìn cô mỉm cường một cách cứng nhắc và lắp đầu Nhưng ngay sau khi tiêu tiêu khép cửa lại Anh nhảy bật lên khỏi ghế Chạy phụ vào nhà vệ sinh Mòp vào nước sối lên mặt tới tấp Tường tư thừa nhìn khuôn mặt đỏ lựng đẫm nước của mình trong gương Lúc giận tới mức chỉ muốn đập đầu vào tường Đúng là số hồ quá đi mất Nhất định là cô ấy phát hiện ra Sao mình lại có thể như thế được nhỉ Tường tư thừa tự nhủ Phạm Tiểu Quyên miệng ngậm chiếc ống hút, ngồi vát vẻo trên chiếc ghế xoay của cửa hàng Ken Tukki. Thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn ra dòng người vội vã với đủ dáng vẻ bên ngoài. Sau đó lại quay vào nhìn Sở Dương đang ngồi trước mặt. Sở Dương, cậu nói xem, nụ hôn đầu có mùi vị như thế nào? Phạm Tiểu Quyên đắn đo cả buổi chiều, cuối cùng cũng đã thốt ra câu mà cô rất muốn hỏi. Sở Dương ngẩng đầu lên khỏi các dòng quảng cáo đầy hết các trang báo. Nhìn người bạn tốt Phạm Tiểu Quyên đã từng bị cô bàn đứng với ánh mắt ngỡ ngàng không hiểu. Phạm Tiểu Quyên thấy Sở Dương nhìn mình bằng ánh mắt ấy thì có phần lúng túng. Sau đó chừng mắt lên nói. Mình đang hỏi cậu, nụ hôn đầu có mùi vị ra sao? Sở Dương ngẩn người ra. Mùi vị của nụ hôn đầu ư? Cô như đến lần đầu tiên gặp hương nhị, nụ hôn mơ hồ, qua quýt Còn cả chiếc mắt kính áp chồng ngậm trong miệng bị mất. Hơn 200 đồng đã không còn nữa. Sở Dương suy nghĩ một lát, sau đó trả lời Rất đau lòng Trong chốc lát, Phạm Tiểu Quyên không hiểu rõ lời của Sở Dương Nghĩ chắc câu nói ấy ẩn chứa một ý tứ rất sâu xa Nên cúi đầu ngâm nghĩ Càng nghĩ thì lại càng thấy rất có lý Sở Dương không mấy để ý đến Phạm Tiểu Quyên Tiếp tục lần tìm mục cho thuê nhà trên báo Thời gian gần đây, giá nhà cửa đắt đỏ một cách đáng sợ Đối với một học sinh bình thường chưa có thu nhập ổn định như cô Muốn thuê được một căn phòng riêng Chẳng khác gì nằm mơ giữa ban ngày Vì thế dù không muốn Thì cũng phải tìm người thuê cùng Phạm Tiểu Quyên vì nếu ra chuyện gì Ghé sát đầu lại hỏi Tối hôm qua cậu có xem chương trình thời sự không? Sau khi rất hài lòng thấy Sau khi rất hài lòng thấy Sở Dương lắc đầu Cô bé nói một cách rất hào hứng Cha của Hạ Ý Dương được ra rồi đấy Thấy Sở Dương vẫn không có phản ứng gì Phạm Thừa Quyên rất ngạc nhiên Sở Dương Đừng có nói với mình là cậu không hề biết Cha của Hạ Ý Dương là ai đấy Sở Dương nghĩ thầm trong bụng Tôi đã quen với Hạ Ý Dương Từ khi cậu ta mặc quần thùng đít Mà lại không biết cha cậu ta là ai sao Cô gặp tờ báo lại Nói về lãnh đạm Mình biết hồi đầu nhà bà mình Và nhà cậu ta ở cùng một khu Nhưng sau này, nhà cậu ta phát tài và đã chuyển đi nơi khác. Hèn nào mà hai người bọn cậu thân nhau đến như vậy. Phạm Tiểu Quyên nói với vẻ ngưỡng mộ. Mình vẫn thắc mắc, không biết vì sao cậu ấy lại đối xử với cậu tốt như vậy. Hai người đúng là đôi bạn thanh ma trúc mã. Sỏ Dương mỉm cười, không dám nói là thanh ma Chúc mã. Nhưng hồi còn nhỏ, cô cũng đã từng chọc cho cậu ta phải khóc mấy lần. mặc dù anh ta hơn cô 2 tuổi, Lần nào cũng là mẹ cậu ta đưa cậu ta đến nhà cô trong trạng thái khóc khóc mèo mèo Hồi đấy, miệng lưỡi của mẹ cậu ta rất sắc nhọn vẻ ngoài cũng không an nhàn quý phái như bây giờ Giọng điệu lần nào cũng như lần nào với mỗi âm phổ thông đặc xe địa phương Mẹ sớ dương này, ta nhìn xem con gái bà đã đánh thằng con của tôi thế nào Thật trắng rất thể thống gì, không biết ở đôi ra đứa con gái ngũa một hình thế Bà có dạy con được không thế Mẹ của Sở Dương chỉ còn biết cố giữ nụ cười cầu hòa. Sở Dương trừng mắt nhìn Hạ Ý Dương. Hạ Ý Dương mềm cổ nín khóc và giằng khỏi tay mẹ. Sán lại bên cạnh Sở Dương với vẻ thật tội nghiệp rồi nói lấy lòng. "Sở Dương, cậu chơi với mình nhé, mình sẽ cho cậu tất cả số kẹo mút của mình." Mẹ của Hạ Ý Dương trợn trừng mắt lên trước câu nói đó của thằng con vô tích sự. Còn mẹ của Sở Dương thì mỉm cười đáp ý. Sở Dương cảm thấy Hạ Ý Dương hồi còn nhỏ có phần ngốc nghếch. Cậu ta thường đem đồ ăn ngon đến cho Sở Dương, rồi thường giữ chặt miệng túi của mình và bảo Sở Dương đoán xem trong đó có những thứ gì. Còn cậu ta phênh khuôn mặt béo tròn lên với vẻ đạo ý rằng Mình sẽ không nói cho cậu biết là mình có quýt đâu. Cậu đoán thử xem là thứ gì nào? Nếu đoán đúng, mình sẽ cho cậu. Nhưng không hiểu vì sao, anh chàng ngốc ngại ấy luôn có thành tích hợp tập tốt hơn hẳn Sở Dương. Mỗi khi nghĩ đến chuyện này, Sở Dương liền cảm thấy cho lòng rất khó chịu. Dần dần tất cả đều lớn lên, cô không còn bắt nạt được anh nữa. Được anh thì vẫn thích mang những thức ăn ngon ở nhà mình đến cho cô ăn, thích thành cái đuôi của cô. Sau đó, cha anh càng lên chiếc quan to thì nhà anh lại càng chuyển xa hơn. Còn anh thì đã từ một cậu bé hay khóc nhè trở thành một chàng trai thâm trầm ít lòi và ngày càng thay đổi nhiều hơn. Chỉ duy nhất một điều không hề thay đổi ở anh, đó là lòng tốt đối với cô. Hôm Sở Dương chuyển cò nhà tiêu tiêu là ý Dương đã nói với cô rằng anh thích cô, từ nhỏ anh đã rất thích cô. Anh đã nghĩ kỹ rồi, dù người nhà không thích cho anh ở bên cô thì anh vẫn nhất định sẽ ở bên cô. Sở Dương chầm ngâm một hồi sau đó ngỏng đầu lên nói với anh bằng một giọng rất bình thản và có phần tàn nhẫn rằng chúng ta vẫn chỉ nên làm bạn của nhau, tình bạn quan trọng hơn tình yêu làm bạn thì chẳng ai để ý đến chúng ta. Như vậy tất cả mọi người đều cảm thấy nhẹ nhàng.